Truyện ngôn tình hay, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 6, bộ mới của tác giả Du Phong Vân, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phương Hoa nhìn thấy được tình hình không ổn, liền bước tới chắn ngang trước mặt Hỉ Hỉ, cố tình chuyển dời sự chú ý của Hành Đào về phía cô ấy. "Bà muốn đến trà viện của ông nội tôi ngồi không, hay là muốn lên phòng tôi nào?" Hành Đào nhận ra ý muốn bảo vệ Hỉ Hỉ của Phương Hoa. Tiết sáng trong mắt cô ta lóe lên, nụ cười xinh đẹp lại nở trên môi. Đến trà viện đi bà, trà của ông nhì là ngon nhất, không đâu ngon bằng ở đây. Dừng chút, hạnh đào nhích tới vài bước, cô ta cố tình nhìn thẳng vào mắt hỉ hỉ, cũng là cố ý nói. Nghe nói trà nghệ của cô gái này rất tốt, tôi có thể thử qua một lần được không? Tuy là hỏi, nhưng đây rõ ràng là bắt ép, bởi vì làm gì có chuyện, khách của chủ yêu cầu mà người làm có quyền được từ chối. Phương Hòa cũng có chút khó xử bởi cô hiểu quá tính cách hẹp hòi của Hạnh Đào lần này Hạnh Đào đến đây là có ý tìm hỉ hỉ không phải chỉ đơn thuần là đến thăm cô nhưng mà tính cách ngoan cường của hỉ hỉ cũng không phải vừa đâu một cứng, một cứng hơn chỉ sợ là nhà cô sẽ thành sàn đấu mất Phương Hòa nghĩ nghĩ cô lúc này nở nụ cười tươi với Hạnh Đào cố tình một lần nữa muốn bảo vệ hỉ hỉ bà muốn uống thì để tôi pha trà cho bà uống Chẳng phải bà thích trà hoa hồng của tôi nhất hay sao Năm lần bảy lượt muốn giao tiếp với Hỷ Hỷ Đều bị Phương Hoa ngăn cản Hạnh đào rõ ràng có không vui Nhưng cô ta cũng không dám lên tiếng trách Hỷ Hỷ là người làm của nhà Phương Hoa Chỉ sợ Phương Hoa thích làm khó Còn lại sợ gì Một người ngoài như hạnh đảo gây khó dễ Tất nhiên là thích rồi Trà hoa hồng của bà uống rất ngon Tôi làm sao có thể quên được Vậy đi thôi Phương Hoa kéo hạnh đào Đi tới trà viện Lúc bước ngang qua hỉ hỉ Hạnh đào vẫn không quên Gửi cho cô một ánh mắt Chỉ thua viên đạn một chút xíu Hôm nay hạnh đảo đến đây Là muốn nhìn xem thử Rốt cuộc hỉ hỉ có năng lực gì Mà dám đánh cả tấn diễn Anh trai của cô ta Bây giờ tuy không làm gì được Nhưng thủy uy một chút Thì hạnh đào cô ta vẫn dư sức làm được Vương Hoa và hạnh đào rời đi Mỹ hạnh lúc này vẻ mặt khoái trí Cố tình cười cờ thỉ hỉ Đừng nói với tôi Là cô không biết hạnh đào tới đây với mục đích gì nha Lúc đánh cậu diễn Không biết cô có nghĩ tới chuyện sẽ bị trả thù hay chưa nhỉ Hì hì mặt mày lãnh đạm Chỉ có ánh mắt là sáng rực Cô không nói tới chuyện của người khác Thì trông cô sẽ sang trọng hơn đấy Khiêu khích tôi Tôi không mắc mưu cô đâu Tôi thấy cô nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn Cô nghĩ là sẽ dựa vào cậu tư Thì hạnh đào và nhà tam thương sẽ bỏ qua cho cô Suy nghĩ nòn kém Hỷ hỷ biểu môi, thái độ xem nhẹ thấy rõ. Tôi cần bọn họ bỏ qua cho tôi à? Bà đây á không cần. Hơn nữa tôi có dựa vào cậu Tư đâu. Tôi là dựa vào cậu cả. Mà là cậu cả đó, Mỹ Hạnh à. Cậu cả đó. Cô... Thấy Mỹ Hạnh tức tối trởn mắt. Hỷ hỷ điềm đạm mắng. Cô cô cái gì? Bản thân không có vốn liếng gì hết thì đóng vai xấu làm gì? Đóng vai hiền lành tử tế có phải đáng yêu hơn không? Ít ra người hiền còn có thể sống đến cuối phim Đã vài phụ lại còn vai sống Cô nghĩ là cô sống được đến 10 tập phim à Ngủ ngốc Cô đừng tưởng nhờ vào sự yêu thích nhất thời của cậu cả Mà có vé bước chân vào được nhà ông nhất Cứ nằm mơ đi Hạnh đào còn đó Cô không tranh nổi đâu Coi chừng rước nhục vào thân Tôi không có vé Vậy cô có vé chắc Đã xấu còn ác Trời độ không nổi cô đâu Mẹ nó Mày muốn chọc điên tao có phải không? Hỷ hỷ thật sự không hề coi trọng Một người tâm cơ nông cạn như Mỹ Hạnh Chưa còn tưởng thế nào Hóa ra cũng chỉ tới thế này mà thôi Mỹ Hạnh càng tức giận cô càng thích Càng cố tình chọc nghẹo Con cóc nằm bẹp bờ ao Lâm le lại muốn hái sao trên trời Dừng chút hỷ hỷ lại tiếp Lần này là vừa đi vừa mắng Còn xuất khẩu thành thơ Chìm ngu ăn mận ăn me Người ngu ăn nói chua lẻ mắm tôm Hừm <cười> Mỹ Hạnh tức đến mức muốn thở oxy Nhưng tức thì làm cái gì được Đánh không đánh lại được chửi cũng không chửi lại được Vậy nên chỉ có thể ôm cục tức chịu trận Miệng lưỡi hỉ hỉ thuộc hàng độc Nếu không có việc gì Thì tốt nhất đừng chọc tới Đây rõ ràng là do Mỹ Hạnh Không biết lượng sức mình rồi Không trách hỉ hỉ được đâu Hỉ hỉ không muốn gặp mệt hạnh đảo nữa Tuy cô không sợ cô ta Nhưng cô cũng không muốn phiền phức Tốt nhất đừng gặp mặt nhau thì hơn Ở trong vườn tranh thủ gọi điện thoại cho cậu cả Có điều cậu cả không nghe máy Hình như là đang bận làm việc Hì hì cũng không gọi nhiều Cô để lại một tin nhắn Sau đó đứng dậy rời đi Vừa đi được mấy bước Còn chưa tới được khu nhà sau Cô đã nghe một giọng nói đàn ông vang lên Giọng nói này rất quen Vừa nghe đã biết là giọng của ai Đứng lại Hì hì thở dài Cô biết trước là trước sau gì Cũng sẽ có ngày đụng mặt nhau Cô nghĩ cô cũng không có cách trốn tránh được Vậy nên cứ thoải mái mà đối diện với cậu ấy thôi Xoay người lại Trước mặt Hỷ Hỷ là một chàng trai Thân hình cao ốm Mặc áo khoác da thể thao Quần da đen bó sát Tóc tai dối bời Phong cách cực kỳ cá tính Nhưng cũng rất đẹp trai Không cần giới thiệu cũng biết đây là ai Cậu năm của nhà nhì Phương Tên là Phương Tình Anh trai ruột của Phương Hòa Chàng trai nhìn thấy Hỷ Hỷ xoay người lại Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc Giống như là không thể tin vào mắt mình Chi chi Là chị có phải không hỉ hỷ nhìn chàng trai Cố tình tạo ra ánh mắt xa lạ không quen biết Thái độ của cô đủ xa cách Đủ lạnh lùng nghiêm túc Không phải tôi là hỷ hỷ Ánh mắt chàng trai như không tin nổi Hỷ hỷ Đúng vậy xin cho hỏi anh là ai Chàng trai không trả lời Anh nhìn hỷ hỷ chầm chầm Nhìn như kiểu muốn soi xét tận tâm gan cô Như muốn tìm ra được điểm dối trá Mà cô đang che giấu Nhưng rất tiếc Không thể tìm ra được gì khác lạ Bởi vì cô gái trước mắt này Ngoài gương mặt thì không còn điểm nào giống với chị ấy Đặc biệt là ánh mắt Hỷ hỷ Không phải chi chi Không thể nào Thật khó tin Sao trên đời này lại có người giống người đến như vậy chứ Phương tình đứng nhìn đến mấy phút Đợi đến khi hỷ hỷ sắp không nhịn nổi được nữa Thì anh mới lại lên giọng Giọng nói và ánh mắt lần này lạnh đi rất nhiều Nếu cô không phải Chi Chi Vậy thì tôi làm phiền cô rồi Không sao Nhưng anh chưa trả lời tôi Anh là ai Cậu Năm Tình À thì ra là cậu Năm Xin chào cậu Tôi là Hỷ Hỷ Người làm của nhà này Nghe danh cậu đã lâu Sau này có gì xin cậu chỉ bảo Phương Tình không trả lời Anh chỉ nhìn hỉ Hỷ, Hỷ Như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Sau đó anh xoay người, không nói năng gì, đi thẳng vào bên trong, không một lần quay đầu nhìn lại. Hỷ hỷ đứng dưới tán cây, nhìn theo bóng dáng cậu Nam Tình. Trong mắt cô là một mảnh lãnh đạm, ngoài sự bình tĩnh ra thì cũng không còn gì động lại. Ở phía xa xa, Phương Hoa và Hạnh Đào cũng đã nghe hết đoạn đối thoại của cậu Nam Tình và Hỷ hỷ. Phương Hoa thì không có nhiều cảm xúc, nhưng còn riêng Hạnh Đào thì... Trong mắt lé lên tia sáng rực rồi biến mất. Cái tên Chi Chi đã in sâu trong đầu cô ta Chi Chi Hỷ Hỷ Là giả mạo sao <cười> Cũng gàn đó chứ Hoa thần tối nay vẫn chưa được định Ý bà hai vẫn muốn chọn Hỷ Hỷ Nhưng cô không đồng ý Vậy nên vẫn kèn cửa cho đến tận bây giờ Từ sớm Tổng quản gia nhà nhất lượng Đã răng bàn với bà hai và quản gia ngô Về vấn đề hoa thần Hiện tại chỉ còn hơn một tuần nữa Là đến lễ bái sơn thần Nếu hoa thần vẫn chưa được chọn người Thì việc chuẩn bị cho hoa thần sẽ không kịp Lễ bái sơn thần đã chuẩn bị gần xong Chỉ còn định hoa thần Chuẩn bị trang phục phụ kiện cho hoa thần nữa là được Tổng quản gia nhà nhất lượng ra về Bà hai liền cho gọi hỉ hỉ tới Vẫn là ý định như ban đầu Bà muốn thuyết phục hỉ hỉ làm hoa thần Bà đã hứa sẽ tăng lương Tăng cả địa vị cho cô Nhưng cô vẫn nhất quyết không đồng ý Hết cách Bà hai chỉ có thể cho hỉ hỉ ra ngoài trong người bà lúc này hết sức phiền muộn. Bà ba vừa đi tới, nhìn thấy bà hai mặt mày không được vui vẻ, cũng biết đầu đuôi câu chuyện, lúc này mới ngọt nhạt khuyên nhủ, con bé nó đã không thích thì thôi chị hai, mình cũng không ép được, nhưng nó có nói lý do vì sao, nó không muốn làm hoa thần không chỉ. Bà hai không thiếu phiền muộn, hay nói đúng hơn là bực tức mới đúng. Nó nói nó không thích ồn ào, có tăng lương hay tăng chức thì nó cũng không cần, nó không thích làm hoa thần Nếu vậy thì để bé Hoa, làm Hoa thần thôi chị. Con bé Hỷ đã không thích thì mình cũng đừng nên ép buộc. Tính tình con bé này rất cương trực, có chính kiến lắm, không ép được đâu. Bà hai than phiền, thái độ đầy bức xúc. Chưa từng thấy một đứa người làm nào lại khó chịu khó ở như nó. Nếu đổi lại là người ta, người ta có khi còn cảm ơn không kịp. Vậy mà nó... Thôi thôi đi, nó đã không thích thì không cần nữa. Cứ năn nỉ nó, nó tưởng nó là người quan trọng. Dù sao cũng chỉ là một con ở Có nhan sắc thì sao Cũng là phường thấp kém thôi Bà hai đang tức giận Nên lời nói ra cũng rất nặng nề Cũng quên mất xuất thân của bà Cũng quên mất xuất thân của bà ba Cũng không khá hơn hỉ hỉ là bao nhiêu Đợi đến lúc phát hiện ra lời mình nói Có hơi động chạm Bà hai mới tìm cách chuyển chủ đề Nhưng bà cũng không nói gì để xoa dịu bà ba Trong mắt bà hai Xuất thân của bà ba không tốt Từ đầu bà đã không xem trọng bà ba Đến bây giờ vẫn thế thôi Bà ba bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường Vẫn nói chuyện với bà hai bình thường Nhưng trong lòng từ lâu đã ngủi lạnh Với sự xem thường ra mặt này của bà hai Bà ba đã thấy được từ lâu Tuy không nói Nhưng bà để trong lòng Càng ngày càng không thể tôn trọng bà hai được nữa Tuy từ lâu Ba chồng bà đã rõ ràng Trong việc để lại quyền thừa kế Chị dâu, em dâu Bà cũng không có gì để đấu đá Bởi chồng và con trai bà đều được hưởng thừa kế Thừa kế cũng rất rõ ràng Thế nhưng sự coi thường này của bà hai Đã làm cho lòng bà phẫn uất Nếu có cơ hội Bà nhất định sẽ chỉnh người phụ nữ này một phen Để bà ấy không còn thói hoanh hoang Xem thường người yếu thế như vậy nữa Hỷ hỷ từ chỗ bà hai đi ra Liền chuồn ra khỏi cổng Chạy thẳng đến chỗ chiếc xe hơi đang đậu chờ sẵn Chui vào trong xe Chiếc xe hơi liền chạy đi mất Thoát cái đã biến dạng Mà ở trước cổng nhà nhì Phương lúc này Xe của cậu Nam Tình cũng vừa chạy tới Lúc hỉ hỉ vừa chui vào trong chiếc xe hơi kia Cũng vừa lúc cậu Nam Tình chở theo bạn gái về tới nhà Kiều Vi ngồi ở ghế lái phụ Cô thấy bạn trai cứ nhìn chầm chầm vào chiếc xe đã chạy đi Mắt chớp chớp ngây ngô hỏi Anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Quen hả? Phương Tình không trả lời Anh bóp còi để bảo vệ mở cổng Giọng nhàn nhạc vang lên em có nhớ chị gái của anh em Kiều Tử không? Kiều Vi gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Nhớ chứ sao không anh? Chị Chi Chi đúng không? Tới giờ mà em vẫn chưa quên được vẻ đẹp xuất thần của chị Chi Chi lúc bước ra từ trong xe đua. Ta nói nó ngẩu bá cháy. Chị Chi Chi là idol của em đấy. Em là fan của chị ấy mà. Phương Tình cho xe chạy vào trong sân. Dừng xe lại, quay sang tháo dây gài cho bạn gái. Chậm rãi nói Anh vừa gặp một người rất giống với Chi Chi vương mặt giống đến 100%, đâu, anh gặp ở đâu? Ở đây, ở nhà anh. Ở đây á? Là ai? Là ai sao mà em không biết? Ánh mắt Vương Tình ẩn hiện sự khó tin, giọng nói càng thể hiện rõ sự nghi ngờ sâu sắc. Mặc dù cô ấy nói, cô ấy không phải là Chi Chi, nhưng anh vẫn có cảm giác cô ấy chính là Chi Chi. Đợi một lát nữa anh sẽ đưa em đi gặp, chắc chắn em cũng sẽ có suy nghĩ giống như anh. Kiều Vi hoang mang nhìn bạn trai mình cũng rất tò mò, cũng muốn gặp người mà có vẻ ngoài giống chị Chi Chi, đến 100% trong lời Phương Tình vừa nói. Có trời mới biết cô hâm mộ nhan sắc của đệ nhất nhân xe đua Chi Chi như thế nào. So với cặp sinh đôi đẹp trai điên đảo thiên hạ Kiêu Tử thì cô lại mê đắm đuối khí chất hào sảng, kiêu sang, đầy khí phách của Chi Chi. Chỉ tiếc là Chi Chi không thường ở cố định một chỗ, nay ở chỗ này mai ở chỗ kia. Có muốn theo đuổi idol cũng không đổ sức. Nhưng mà nếu Chi Chi thật sự ở đây thì tốt quá. Cô hứa sẽ chạy theo làm chân say vặt cho chị ấy. Xin sỏ đến khi nào chị ấy chịu dạy cho cô, chiêu quay xe thần tốc thì mới thôi. Nóng lòng quá, mong chở quá đi thôi. Hỷ hỷ đến nhà hàng trước, cậu cả vẫn còn đang trên đường đến. Ngồi rảnh rỗi ở trong phòng bao, nhìn thấy có chiếc quế quý phi đặt trong góc. Cô liền đi tới nằm lên, ngả lưng một chút cho thoải mái. Lúc sáng tập luyện có hơi quá sức một chút, vậy nên bây giờ cũng thấy hơi mệt, vừa mệt vừa buồn ngủ. Nằm nghĩ miên man một lát, không biết ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hề hề nhìn thấy cảnh cô và chị ấy chạy chơi trong sân. Hai chị em lúc đó còn nhỏ xíu, chơi với nhau vui vẻ vô cùng. Chuyển cảnh, bầu trời mưa như chút nước, đen kịt một màu tăm tối. Nghĩa Trang nằm khuất sau một ngọn đồi, xung quanh bốn bể mưa mù sang lối. Cô đứng trước phần mộ, nhìn vào di ảnh người nằm trong đó Lòng cô đau thương đến không thể chấp nhận Cùng một mộ, nhưng có đến hai bài vị Nỗi đau này là thấu tận tâm can Hoan hoan, hoan hoan Lúc tiếng kêu thề lương yếu ớt của hỉ hỉ vang lên Khương Kiều cũng vừa vặn mới bước vào trong phòng Nghe thấy tiếng nỉ non khè khẽ Thấy người đang nhắm mắt nằm trên ghế Anh vội vàng đi tới Hai chữ hoàn hoàn rơi vào trong tay anh Anh nhíu mày Lại nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt hỉ hỉ Lòng vô thức cảm thấy khó chịu Không thể hiểu được Đưa tay lau nước mắt cho cô Khương Kiêu ngồi xuống bên cạnh Anh không gọi cô dậy Chỉ dịu dàng lau đi Những giọt nước mắt đang chảy trên mặt Cũng dịu dàng ngắm nhìn cô trong lúc ngủ Hỉ hỉ lúc ngủ rất an tĩnh Hay nói đúng hơn là rất ngoan Còn rất yếu ớt nữa Cứ như mèo nhỏ nũng nỉu vậy Đã mềm mại còn đang khóc Tiếng nỉ non khe khẽ Nhìn thấy nghe thấy thôi Cũng đủ làm tâm tình người đàn ông sao động Làm gì có tên đàn ông nào không động tâm Với bộ dáng nũng nỉu như thế này Của người mình để ý Mà nếu không để ý Thì cũng không ai đủ sức kháng cự lại Một mỹ nhân xinh đẹp như thế này Anh cũng không phải ngoại lệ Chị ơi Chị Hoan Hoan Nhìn thấy chân mày hỉ hỉ nhíu chặt Tiếng gọi nức nở như rơi vào vũng lầy của đau thương Khương kiêu không nhịn được Mà khẽ lay hỉ hỉ dậy Đáng lý Anh muốn để cho cô ngủ thêm một lát nữa Nhưng khi thấy cô đang khóc Anh sợ cô đau lòng quá độ Vậy nên mới gọi cô dậy Nhìn thấy cô gái nhỏ mở mắt nhìn anh Gương mặt Kiều mị ngơ ngẩn Ánh mắt mơ màng Lòng mi vẫn còn vương nước mắt Lòng dạ Khương kiêu mềm nhũng ra Anh lau hết nước mắt trên mặt cô, ánh mắt ấm áp, giọng anh mềm dịu nhẹ nhàng đầy quan tâm. Sao lại khóc? Hỷ hỷ ngơ ngác ngồi dậy, tay cô quẹt quẹt lên mặt, giọng khàn khàn ngái ngủ. Cô hỏi, em khóc hả? Khóc nhiều không cậu cả? Cậu tới lúc nào vậy? Không nhiều lắm, tôi vừa mới tới. Thấy hỷ hỷ im lặng, Khương Kiêu lại hỏi tiếp, Hoan Hoan là ai? Nghe cậu cả hỏi đến cái tên Hoan Hoan. Hỉ hỉ thoáng thoáng giật mình Vội nói làng Hoan hoan hả Em không biết Vừa rồi em ngủ em kêu tên này hả cậu ừ, Vừa kêu vừa khóc Vậy chắc là do em xem phim đọc truyện nhiều quá rồi Gần đây đang xem bộ phim ngôn tình Nữ chính tên Hoa Hoa Khương Kiều nhìn hỉ hỉ Cũng không hỏi sâu vào Cô nói thế nào anh sẽ nghe thế đó Sau này xem phim ít thôi Đói bụng chưa Đói rồi ạ Vào rửa mặt đi Tôi gọi thức ăn cho em Hỷ hỷ gật đầu Ngoan ngoãn đi vào trong rửa mặt Ngoan ngoãn đến khác thường Mà ở ngoài đây Sắc mặt Khương Kiêu cũng bắt đầu thay đổi Anh chắc chắn vừa rồi Hỷ hỷ vừa khóc vừa kêu cái tên Hoan Hoan Là Hoan Hoan chứ không phải Hoa Hoa Chị Hoan Hoan Hoan Hoan Hỷ hỷ Hoan Hỷ Trong mắt dần thay đổi Từ ánh mắt nghi ngờ Dần dần chuyển thành ánh mắt kiên định sáng suốt Anh vẫn chưa phán đoán chắc về cái tên Hoan Hoan là đúng hay không, nhưng về điều này anh lại dám chắc chắn. Hỷ hỷ của trước kia và hỷ hỷ của bây giờ không phải là cùng một người. Trà viện nhà nhất lượng với nội thất hoàn toàn bằng gỗ là loại gỗ quý vô cùng đắt tiền, lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm của gỗ hương. Kiều Vi từ ngoài đi vào vừa nhìn thấy ông nội đã chạy đến ôm lấy cổ, giọng điệu mềm mại ngọt ngào như rơi vào hũ mật. Ông nội... Ông nội ơi Vì nhớ ông nội lắm luôn đấy Ông cụ lượng được cháu gái ôm chầm lấy Gương mặt vốn nghiêm nghị của ông liền ánh lên một tầng xương dịu dàng Ôm lấy tay cháu gái Ông cụ dịu giọng Bây giờ mới biết nhớ tới ông nội đó ha Là đứa khỉ nào vừa về tới Đã chạy sang nhà ông nhì trước hả Kiểu vi cười tùm tìm Anh tình đón con Nên sẵn ghé ông nhì trước Chứ trong lòng con thì ông nội luôn luôn là số một Mãi mãi là số 1, đứa khỉ dẻo miệng mẹ con kìa. Kiều Vi hôn ông cụ lượng một cái chốc lên má, làm cho ông cụ vui vẻ không thôi. Quay sang mẹ mình, Kiều Vi liền xà vào lòng bà Lam, nũng nịu như một đứa trẻ trong lòng bà, "Mẹ, mẹ ôm con, ôm con." Bà Ba Lam thương con gái vô đối, vừa xà tối là bà đã rộng vòng tay, ôm con gái vào trong lòng. Tuy lớn nhưng trong mắt bà Con lúc nào cũng, cũng chỉ là một đứa bé Luôn cần được bà yêu thương dỗ dành Ôm con Bà ba dịu dàng hỏi Đã ăn chưa? Có đói bụng không nào? Kiểu vi nằm gọn trong lòng mẹ Vui vẻ đáp Con ăn ở nhà anh tình rồi ạ Ăn cùng hai bác gái Mẹ hai quý đối với con thế nào? Rất tốt ạ Bác gái thương còn vô đối Bà ba quan sát sắc mặt con gái Biết con gái nói thật Bà tất nhiên vô cùng hài lòng Con gái sắp gà sang nhà người ta Ngoài chồng con bé ra Thì gia đình nhà chồng cũng rất quan trọng Phương tình từ nhỏ đã mất mẹ Nhưng ở nhà Phương nhì Vẫn còn bác hai, bác ba Nếu con gái bà được lòng hai người phụ nữ này Thì tương lai Sẽ bớt đi nhiều mâu thuẫn phiền phức Tất nhiên bà cũng không cho là Có ai dám ức hiếp con gái bà đâu Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày Dù có thân thiết đến đâu Thì vẫn không thiếu đôi khi này sinh mâu thuẫn Hơn nữa tính tình con gái bà Đơn thuần không quá sâu sắc Nếu được người lớn bên đó yêu thương Thì tương lai con bé sẽ không chịu nhiều thiệt thòi Tâm tình nhỏ to với bà ba Và ông cụ lượng thêm chút nữa Kiều Vi liền chạy về phòng Cô nói lát nữa Phương tỉnh sẽ sang đón cô Nên phải chuẩn bị đi tắm rửa Nhìn thấy cháu gái một câu cũng anh tình Hai câu cũng anh tình Ông cụ lượng bất đắc sĩ mắng yêu Xem nó kìa Một câu cũng anh tình Hai câu cũng anh tỉnh, con gái nuôi lớn chưa kịp nhờ và ngày nào đã chạy sang nhà người ta. Nuôi con bé này thật là lỗ vốn mà. Biết ba mình chỉ nói đùa nên bà Lam cũng rất vui vẻ. Giọng bà ngọt ngào, nuôi con gái có bao giờ không lỗ vốn đâu ba. Hai cái đứa này nó như hình với bóng từ nhỏ đến lớn. Không gã con bé sang đó thì thằng bé kia nó cũng sẽ chạy sang đây. Có muốn giữ con gái lại lâu cũng không được. Vậy thì cứ để thằng Khỉ kia sang đây đi, để con bé sang đó lại tốt quá với lão nhỉ. Nhà ông ấy vốn đông con cháu, giờ còn muốn cướp cháu gái ngoan của bà, ở đâu ra mà lời cho lão ấy vậy? Bà Ba chỉ cười chứ không có ý kiến, nhà có mấy ông cụ, tuy thần lắm nhưng lúc nào cũng thành kiến với nhau, mấy cái chuyện vặt vãnh nghe giết lại thành quen. Sẵn đang nhắc đến chuyện của Kiều Vi, bà Ba Lam cũng tranh thủ nói đến chuyện của cháu trai. Ba Khương Kiều cũng đã đến tuổi lấy vợ Về chuyện này Ba đã nói qua với thằng bé chưa Nhắc đến chuyện của cháu nội Đích Tôn Ông cụ lượng cũng có chút bất đắc dĩ Nói thì thế nào Nó bảo chưa cần thiết Thì ba cũng hết cách Đã đưa bao nhiêu đứa về đây ăn cơm Mà nó có chấm được đứa nào đâu Cái tính thẳng khỉ này Còn cứng đầu hơn cả ba nó trước kia Chuyện hôn nhân của nó Chúng ta không quản được đâu Khương Kiều có chính kiến Có lập trường Thằng bé chưa bao giờ làm cho người lớn chúng ta phải lo lắng Nhưng cũng không thể bỏ mặc chuyện hôn nhân đại sự của nó không lo được Con chỉ sợ là nó chọn nhầm người Bà Ba Lam cố tình nói lấp lửng Ông cụ lượng nổi danh là cáo thành tinh Trong giới tinh anh hào môn Làm sao có thể không nhận ra Hơn nữa, chuyện của cháu trai Ông cũng đã có nghe qua Chẳng là ông vẫn chưa muốn nói đến Sợ sẽ gây thêm mâu thuẫn Rồi tăng khoảng cách giữa ông cháu Chọn nhầm làm sao được Khương Kiều muốn lấy ai cũng đều phải thông qua sự đồng ý của ba Ở bên ngoài ăn chơi một chút cũng không sao Nhưng chọn vợ phải chọn cho đúng, không thể tùy tiện Bà Ba Lam nhìn thấy thái độ này của ba mình Cũng đoán được là ông đã biết chuyện của Khương Kiều Và cô gái người làm ở nhà nhì phương Đã vậy thì bà cũng sẽ không nói bóng gió nữa Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Cô bé kia còn đã gặp một lần rồi Rất xinh đẹp Hạnh đào nhà tam thương không bằng được Ông cụ lượng mặt mày nghiêm trang Lời nói càng nghiêm hơn Chỉ xinh đẹp thôi Thì chưa đủ Chỉ sợ thằng bé yêu vào rồi mụ mị Không còn phân biệt được nữa Chuyện này vẫn nên ngăn cản từ đầu thì hơn Cũng không biết Chị hai đã biết chuyện này chưa Còn nói với chị dâu một tiếng Nên ngăn cản thì ngăn cản Nên cứng rắn thì cứng rắn Kiểu vì đã chọn được nhà tốt Khương Kiêu càng không thể tùy tiện Nhà này chỉ có mỗi Khương Kiêu là cháu trai Không môn đang hộ đối thì tuyệt đối không cưới hỏi. Thà là nó độc thân, còn hơn là cưới một người không ra gì. Dừng chút, ông cụ lượng lại bổ sung thêm. Hỏi giỏ ý nó cho rõ. Nếu chỉ chơi đùa một chút thì cũng không cần quản. Còn nếu nghiêm túc thì cứ mạnh tay mà làm. Dạ, ba. Ông cụ lượng thoáng trở nên chầm mặt. Cứ nhắc đến cháu trai thì luôn có cảm giác không thể nắm bắt được. Cháu trai của ông là tinh hoa trong tinh anh trong dàn con cháu hào môn, thằng nhóc này là đứng nhất, phong phạm và tài hoa hơn người, từ nhỏ đã chẳng để ông có cơ hội được bận tâm, làm việc gì cũng vừa ý, bàn lĩnh và thâm sâu, ngạo nghễ bất kham trời đất. Có thể cho phép cháu trai ông vui chơi với mỹ nhân, nhưng nếu chọn nhân không ra thể làm vợ, chắc chắn ông sẽ không đồng ý, dù cho cháu có cương quyết đến cỡ nào. Gia tài của ông bây giờ chỉ có một mình Khương Kiêu Thả là huy hoàng Còn nếu cứ bình phàm Vậy thì không cần có cũng được Mỹ nhân thì sao chứ Đứng bên cạnh cháu trai ông Phải là giai nhân Là tài tử giai nhân xuất chúng Thì mới xứng đáng đôi vừa lứa Với cháu trai ông Kiều Vi vừa sửa soạn xong Thì Phương Tình đến đón Sau khi vào thưa chuyện với ông nội Và mẹ của Kiều Vi xong Thì cả hai cùng ra ngoài Vừa vặn lúc chạy xe ra khỏi cổng Thì gặp xe của Khương tiêu đi vào Phương tình dừng xe lại xuống chào hỏi anh cả phương tình nhìn thoáng qua chiếc xe hơi vừa chạy vào trong sân thấy anh cả bước xuống anh liền đi tới chào hỏi gọi một tiếng đầy kính trọng anh cả Hương Kiêu nhìn hai đứa em sắc mặt dịu xuống Ừ vừa về rồi sao lại đi nữa rồi Ki kiểuu chạy đến ôm lấy tay anh trai ngọt ngào đáp em tới nhà ông nh có chút chuyện anh cả Tối nay em muốn anh đưa em đi mua kim cương Lần trước anh hứa gì với em Anh nhớ không Khương Kiều đối với đứa em gái này Có dư thừa sự cưng chiều Đối đãi với em gái lúc nào cũng tràn đầy yêu thương Nhớ đợi em về thì đi Yeah Thương anh cả nhất Giờ em đi đây đi đi Phương Tình đợi hai anh em nói chuyện xong thì mới lên tiếng Anh cả Ngày mai tụ tập mọi người lại một bữa Anh đến được không Anh dành giờ nào Em sẽ hẹn mọi người giờ đó Khương Kiều điềm đạm hỏi, ngày mai mấy giờ? Mấy giờ cũng được ạ, anh cả rảnh lúc mấy giờ? Vậy thì 8 giờ đi, gửi anh địa điểm, tan làm anh sẽ đến. Dạ, cảm ơn anh cả. Vẫn khách sáo như vậy. Được rồi, hai đứa đi đi. Khương Kiều vào trong rồi, Phương Tình ở đây mới nắm tay Kiều Vi lên xe. Ở trong lòng Phương Tình, vì anh trai này luôn chiếm một vị trí rất cao, là một trong những người mà anh cực kỳ kính trọng. Anh chưa từng thấy anh cả hồ đồ trong bất cứ chuyện gì Dù là có tranh chấp xảy ra Có thể nói anh cả Khương Kiêu chính là idol Là một idol mà anh vừa kính trọng cũng vừa hâm mộ Nói về giới tinh anh thì anh chỉ tôn kính hai người Một là anh cà Khương Kiêu Người còn lại là anh lớn lang thiền Lên xe rồi, Phương Tình như có điều gì suy nghĩ Anh mới quay sang khẽ hỏi Kiều V Chiếc xe hơi chạy đằng sau xe của anh cả Em nhìn thấy có quen không? Đâu? Là xe nào? Nhìn theo hướng tay phương tình chỉ Kiểu Vi ngó nghiêng một lát Sau lại lắc đầu Không quen Nhưng mà sao vậy anh? Có chuyện gì à? À không, chắc là anh nhớ nhầm thôi Chắc là vậy rồi Kiểu Vi rất vô tư Tâm tính đơn thuần đến ngây ngô Cũng rất ít điều gì khiến cô để lâu ở trong đầu Nhưng phương tình thì lại khác Tuy nhìn bề ngoài có hơi bốc cháy ngầu lòi Nhưng tâm tình lại rất cẩn trọng Làm người cũng rất cẩn thận Có thể kiểu Vi không để ý, nhưng Phương tình anh thì không vô tư như vậy. Có thể nhìn ra được, chiếc xe chạy vào cùng xe anh cà là chiếc xe đã đón hỉ hỉ ở trước cổng nhà anh. Chắc chắn là như thế. Vậy ra anh cả và hỉ hỉ là có vấn đề. Lão Lục là bản thùa thiếu thời của ông Cộ Phương. Hôm nay có dịp đến vùng bảy núi Châu Đô này nên sẵn ghé thăm người bạn thân lâu ngày không gặp. Ấm trà gỗ tử đằng Đã được pha sẵn ở trong đó Ông cổ phương rót trà cho bạn mình Cả hai cùng nhâm nhi hàn huyên Hương thơm thanh mát như hoa sen Nở trong đầm bay vào khoang mũi lão lục Hấp một ít trà Hai mắt lão lục sáng lên Hấp một hấp rồi hai hớp Hấp đến tách trà thứ hai Lão lục mới chịu dừng lại Gương mặt cùng ánh mắt sáng bừng Lão lục liền hỏi ông cổ phương Trà ai pha đây hả lão nhì Ông cổ phương tự hào cười hào sảng Ngon lắm phải không? Trước giờ chưa từng được uống qua ở đâu liên trà này chứ gì? Lão lục cười lớn, hứng trí đáp Cái này thì không đúng đâu Tôi đã từng uống qua liên trà này rồi Đây không phải là lần đầu tiên đâu lão nhì Gì chứ? Ông uống qua ở đâu? Liên hoa thôn hả? Lão lục mù tịt hỏi Liên hoa thôn là cái gì? Địa danh ở đâu? Nghe lạ vậy? Ông cụ phương càng nghe càng thấy khó hiểu Ông ngồi thẳng dậy Cố tình muốn hỏi cho thật rõ ràng Ông không biết liên hoa thôn Vậy ông uống qua liên trà này ở đâu Cái tên lục này Nói rõ đi chứ Lão lục không nghĩ là ông bạn mình Lại quan tâm đến chuyện này như vậy Mà ông cũng không có ý định giấu giếm gì Cứ thẳng như ruột ngựa mà nói Từng đến nhà một vị võ tướng Cháu gái của ông ấy Pha trà y hệt như thế này Hương vị giống đến 100% Võ tướng hả? Võ tướng nhà nào? Lão Lục nói trong vẻ mặt đầy tự hào Nhìn qua liền biết là đang khoe mẽ với ông cụ phương Võ tướng ở đây làm gì có? Là ở thành phố Cần Thanh kìa Cần Thanh có phải là võ tướng già, võ lâm lang? Lão già này cũng có hiểu biết đấy chứ hả? Nói về võ tướng thì chỉ có duy nhất Nhà võ tướng già ở Cần Thanh là hiển hách nhất thôi Xem ra ông còn minh mẫn đấy, chứ đến mức già đần lú lẫn. Ông Cố Phương liếc nhìn bạn mình thầm mắng, cái miệng lão già ông chưa ăn đòn chưa biết sợ mà, nhưng nói tôi nghe xem, cháu gái nhỏ võ tướng đó tên là gì, ông có biết mặt không? Lão Lục cũng rất tiếc nối về điều này, chậm rãi đáp, mặt thì không biết, cháu gái cứng của võ tướng gia đâu phải người tầm thường, không thân quen không biết mặt đâu. Nhà võ tướng ra kiến tiếng từ xa xưa, tôi sống gần đó cũng chỉ nhìn thấy võ lão quân đó một hai lần, cháu trai lớn thì nhìn thấy một lần, còn cháu gái với cháu trai nhỏ thì chịu, không biết được. Mà đừng nói là tôi, dù nhà thân thiết ngang hàng, cũng chưa chắc đã nhìn nhiều được mấy lần, nhà họ võ tường cao thành dày, không có chuyện quan trọng thì cổng chính sẽ không bao giờ mở, không tùy tiện mở rộng cửa như chúng ta đâu. Ông Cụ Phương có nghe qua về Võ Tướng Gia ở Cần Thanh Lời đồn bên ngoài về họ Cũng giống như Lão Lục vừa nói Gia thế quá hiển hách kín tiếng 100% Không thể thăm dò được Nhưng mà về cô cháu gái vàng ngọc nhà Võ Tướng Gia thì Lão Lục Vậy cô cháu gái nhà Võ Tướng Gia tên gì? Tên hả? Theo tôi nhớ thì À Chính là Lang Chi Tên đầy đủ là Võ Lang Chi Võ Lão Quân từng nói tên bốn đứa cháu của ông ấy ghép lại là Thiên Chi Kiêu Tử, quá hay luôn phải không? Tôi nhớ hoài luôn đấy. Thiên Chi Kiêu Tử, Võ Lang Trì, tên đẹp thật, còn phải nói. Ông cụ Vương không thể chắc được gì, nhưng cái tên Võ Lang Trì đã in sâu vào não ông, vĩnh viễn không thể quên được nữa. Mà ở phía ngoài, bà ba vô tình đi ngang qua đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà hai ông lão vừa nói trên gương mặt kiều mị của bà như ánh lên một vầng sáng kỳ lạ, cái đền Võ Lang chi cũng đã nằm gọn ở trong lòng bà. Con gái nhà võ tướng già xứ Cần Thanh oai phong và hiền hách, ở xứ này chẳng có nhà nào bằng được, bà thật sự rất thích, thích thích vô cùng. Kiều Vê vừa tới nhà bạn trai đã vội chạy vào nhà chính tìm người, không thấy Hỉ Hỉ ở đâu, nghe nói cô đang ở khu nhà phía sau. Kiểu Vi liền chạy một mạch tới háo hức còn hơn là cả gặp lại người yêu cũ Lúc nhìn thấy hỉ hỉ Bằng xương bằng thịt Hai mắt Kiểu Vi tròn xe long lanh Phấn khích tới miệng mở to Một tiếng cũng chỉ chi chi Hai tiếng cũng chỉ chi chi Như chắc chắn 100% Người đứng trước mặt cô ấy thực sự là chi chi vậy Hỉ hỉ đỡ không kịp sự phấn khích Của cô gái đáng yêu trước mặt Phải nói tới lần thứ 5 Thì Kiểu Vi mới có thể im lặng Lắng nghe những gì mà cô nói Tiểu thư à Tôi không phải là chị Chi Chi của tiểu thơ Tôi chỉ là người làm ở đây Tên Hỷ Hỷ Kiểu Vy vẫn chưa thể tin được Đúng là quần áo kiểu cách không giống với phong cách của chị Chi Chi Nhưng gương mặt này Cùng khí chất này Thì làm sao mà có thể sai được Hỷ Hỷ Hỷ Hỷ Đúng vậy Tôi là Hỷ Hỷ Tôi đã làm ở đây được mấy năm rồi Ai cũng biết tôi mà Làm được mấy năm Thấy Kiểu Vy vẫn còn rất hoang mang Hỷ hỷ chấn an vui vẻ nói Có phải là tôi giống với người quen của tiểu thơ lắm phải không Bữa trưng cậu năm gặp tôi Cũng tưởng tôi là cái chị Chi Chi gì đó Mà rất giống sao Giống đến có thể nhận nhầm luôn hả tiểu thơ Kiểu vi gật đầu ngây ngô nói Giống lắm Chị có muốn xem hình không Em cho chị xem Muốn Tôi cũng muốn xem người tên là Chi Chi Giống tôi đến thế nào Kiểu vi ngoan như một đứa trẻ nhỏ Lật đật lấy điện thoại mở hình cho hỷ hề xem Mà sau khi xem qua bức ảnh Kiểu Vi đưa Hỷ hỷ gật gù Tỏ vẻ kinh ngạc Ôi giống quá luôn Nhưng mà cô gái trong ảnh sang chảnh Khí phách hơn tôi rất nhiều Tôi không được cao quý như vậy đâu Kiểu Vi vừa nghe vừa nhìn hỉ hỷ Nhìn đến mức hai đầu chân mày Như muốn dính vào với nhau Đúng là chị gái này Không có vẻ kiêu ngạo như chị Chi Chi Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác Chỉ cần gặp đúng chuyện Thì đừng nói là kiêu ngạo Mà chị gái này Còn có thể ngang tàn ngạo mạn hơn bất cứ ai luôn ấy chứ. chỉ thật sự tên là Hỷ Hỷ. Chị không nói dối đúng không? Hỷ Hỷ mỉm cười. Tôi tên là Hỷ Hỷ. Đây là sự thật. Tôi không dám giấu tiểu thư đâu. Vậy, Kiểu Vi gãi tóc. chỉ chi chi trong lòng cô ấy không biết nói dối. Cũng sẽ không lừa gạt người ta. Thở dài một hơi, Kiểu Vi tuy vẫn còn ngờ ngờ. Nhưng cũng đã tạm thời tin lời Hỷ Hỷ. Mặc dù trong lòng cô có chút hụt hẫn Nhưng cũng sẽ không vì cảm xúc của mình Mà làm khó người khác Em tin chị Chị rất giống chị Chi Chi Chị sẽ không nói dối Tiểu thư rất thích chị Chi Chi gì đó sao Rất thích Thích lắm luôn đó chứ Chị không biết đâu Chị Chi Chi chính là idol của em Em nguyện trung thành với chị ấy suốt đời Ý cười lan tràn khóe mắt Hỷ hỷ không nói Nhưng trong lòng rất vui Đây là niềm vui xuất phát từ sự đơn giản nhất Nhìn Kiều V Hỷ hỷ dịu dàng lên tiếng Tuy tôi không phải là chị Chi Chi của Tiểu Thư Nhưng nếu Tiểu Thư muốn làm bạn với tôi Thì tôi rất sẵn lòng Thật không? Thật mà Tôi chỉ sợ tôi không bằng được với chị Chi Chi của Tiểu Thư Sẽ làm cho Tiểu Thư thất vọng Không sao Em hiểu mà Trò chuyện thêm chút nữa Hỷ hỷ tới giờ phục vụ cơm nước cho quản gia tím Nên không tiếp tục nói chuyện với Kiều V được nữa Kiều V cũng rất hiểu chuyện Cũng không quấn lấy hỉ hỉ, lúc này cũng đã rời đi, không làm phiền nữa. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu, như tiểu công chúa của Kiều Vi, trong mắt hỉ hỉ ánh lên tầng xương dịu dàng. Cô công chúa nhỏ nhà nhất lượng, thật sự rất mềm mại, cũng rất ngọt ngào, làm cho lòng người vô vô cùng yêu thích. Sau khi nói chuyện với hỉ hỉ, Kiều Vi liền chạy ủ lên phòng phương tình. Cô hấp tâm xém tông vào cửa, may là có phương tình đỡ lấy cô ôm eo cô gái nhỏ nghịch ngợm, ánh mắt Phương Tình nồng nàn nhìn mắng yêu, đi với đứng, kiểu về cũng không để ý lắm, cô vội báo cáo lại tình hình. "Không phải chị Chi Chi đâu anh ạ." "Em chắc hả?" chứ." "Hì hì nói chị ấy không phải là chị Chi Chi." Phương tình chịu thua cô gái nhỏ của anh, tính tình đơn thuần quá, ai nói gì cũng tin. Người ta nói không phải thì em liền tin là không phải à? Em dễ tin người như vậy sao? Kiểu vi cũng không hẳn là quá dễ tin người Lớn đến từng này rồi Cô chắc chắn là có chứng kiến và suy nghĩ riêng Ôm cổ bạn trai Ánh mắt kiểu vi sáng ngời Tin chứ Người ta nói thì mình cứ tin đi Còn trong lòng mình suy nghĩ thế nào Thì cứ giữ nguyên suy nghĩ như vậy Người ta không biết chẳng phải là được rồi sao Vậy là tin hỉ hỉ là chi chi Hay tin hỉ hỉ không phải là chi chi Vừa tin vừa không tin Hỉ hỉ nói chị ấy không phải chi chi em thấy cũng đúng, nhưng trong lòng em vẫn có cảm giác chị ấy thật sự là chị Chi Chi. Có điều bây giờ, Hỉ Hỉ không nhận thì mình làm cách nào được, cũng không ép được mà, đúng không? Nếu đã vậy thì cứ quan sát thêm đi. Nếu mà Hỉ Hỉ cố tình giấu giếm thân phận ấy thì trước sau gì cũng sẽ để lộ ra thôi. Phương Tình nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt khác, ôm chặt lấy cô, anh véo lên má cô, hiếm hoi chỉ cười với một mình cô. Thông minh quá đi, em mà Chẳng qua là em không muốn suy nghĩ nhiều thôi Một khi đã ra tay Thì không ai làm lại được em đâu Tự cao Phương tình hiểu ý của Kiều V Nếu đã như vậy rồi Thì anh cũng sẽ giống bạn gái mình Sẽ âm thầm quan sát Nếu thật sự hỉ hỉ là chi chi Vậy thì chắc chắn chị ấy giả danh tới đây Là có lý do nào đó Mà đã có lý do Thì trước sau gì cũng sẽ để lộ ra mà thôi Không thể giấu mãi được Quán ba náo nhiệt Khương Kiều đã uống được vài ly rượu đây không say, nhưng trong mắt cũng đã vướng men nồng. Anh lúc này đang ở hành lang trên tầng VIP, tâm trạng thoải mái nghe điện thoại của Hỉ Hỉ. Có muốn đến đây chơi không? Hỉ Hỉ nằm sấp trên giường, vừa nghe điện thoại vừa lướt thông tin trên máy tính. Cậu cả say rồi phải không? Chưa say. Hỉ Hỉ bĩu môi, chắc chắn không tin. Em không tin, chẳng ai đi nhậu mà không say. Khương Kiều cởi một cúc áo sơ mi cho thoáng. Để lỗ ra một khoảng da thịt săn chắc trước ngực Ánh mắt anh như ẩn như hiện Một tầng xương mỏng Cả gương mặt chìm trong cảm xúc dịu dàng Nếu say thì sao Thì đẹp trai quá chứ sao Nịnh giỏi Hỉ hỉ cười mỉm Giờ này em không đi được đâu Nhưng mà cậu hỏi vơ thôi phải không Ban đầu cậu đã muốn cho em đi cùng đâu Khương Kiều rũ mắt Ý cười nhàn nhạt, nhạt Ở đây toàn đàn ông em không Em đến không tiện Vậy sao bây giờ cậu lại rủ hả Nhớ em Cậu cả Cậu say lắm rồi phải không Không say Muốn gặp tôi không Hỷ hỷ tất nhiên là muốn chứ Làm gì có ai không muốn được nhìn thấy người mình thích đâu Định nói là muốn Thì ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Cô nhíu mày một cái Nói khẽ với người đang ở đầu dây bên kia Cậu đợi em một chút Có người đến tìm em Khương Kiều khẽ ừm Có điều anh không tắt máy Mà hỉ hỉ cũng quên luôn chuyện tắt điện thoại Cầm điện thoại trong tay Hỉ hỉ ra ngoài mở cửa Trước mắt lúc này là một người đàn ông khí chất thanh nhã như Ngọc Gương mặt cũng rất đẹp trai Cậu ba Cậu ba Ngọc hai má ửng đỏ Vì da cậu trắng nên khi say vào Rất dễ nhận biết Da ửng đỏ một màu Nhìn thấy hỉ hỉ Ánh mắt cậu ba ôn nhu thấy rõ Giọng nói hôi khàn Hỉ hỉ em rảnh không Có chuyện gì không cậu ba cậu uống say sao? Không say lắm, vẫn tỉnh. Tìm em có chút chuyện. Hì hì có hơi chút ngạc nhiên, có điều cô không từ chối gặp mặt. Vậy cậu vào trong phòng ngồi đi, tôi đi rót cho cậu một ly nước. Ừ, cảm ơn em. Hì hì rót nước cho cậu ba, đưa nước cho cậu ấy, sẵn tiện để điện thoại trên bàn. Vì phòng cô khá đơn giản không có đồ đạc gì nhiều, vậy nên lúc này cậu ba ngồi ghế, còn cô ngồi trên giường. Nhìn người đàn ông đang say Ngồi nhìn mình chăm chú Cô quả thực có hơi mất tự nhiên Khẽ háng giọng Cậu ba Tìm tôi có chuyện gì không Cậu ba Ngọc không trả lời ngay Tay cậu ấy sở lên sợi dây đỏ Đeo trên cổ tay Ánh mắt nồng ấm Sợi dây này em còn nhớ không Nhìn lên cổ tay Đang sơ lên của cậu ba Ngọc Hì hì thấy một sợi dây đỏ bắt mắt Cô nhìn sợi dây Chầm chậm đáp Cậu ba Những chuyện trước kia tôi thật sự đã quên hết rồi Nhưng mà sợi dây này Là tôi tặng cậu sao Cậu ba ngọc gật đầu Có diệu trong người nên cũng giản dĩ hơn Không có sự cân nhắc Rẻ chừng như khi tỉnh táo Phải là trước kia Em tặng tôi Em nói em quỷ rất lâu trước Phật tổ Chỉ để gửi gắm sự bình an Vào sợi dây này cho tôi Chuyện này Hì hì không ngại ngùng Câu đối với sự thổ lộ bất ngờ này của cậu ba rất có hứng thú. Tôi đã từng nói như thế thật sao? Vậy quan hệ giữa tôi và cậu là gì vậy? Cậu ba Ngọc có vẻ ngập ngừng trước câu hỏi này của hỉ hỉ. Phải một lát sau, cậu ấy mới lên tiếng đáp lại. Quan hệ gì sao? Chúng ta chỉ là... chỉ là bạn thôi, phải thế không? Ánh mắt nóng ấm, nghe hỉ hỉ nói vậy trong lòng cậu ba như dâng lên một loại cảm xúc nôn nóng. Em thất vọng à? Cậu ba nghĩ thế nào? Cậu ba Ngọc đột nhiên đứng dậy, cậu đi tới trước mặt Hỉ Hỉ, rất muốn đưa tay xoa mặt cô nhưng không dám, chỉ có ánh mắt là nóng rực, vì ảnh hưởng của rượu nên còn rất mơ màng. Hỉ Hỉ, trước kia là tôi chưa rõ lòng mình, bây giờ tôi rõ rồi, tôi muốn, tôi không muốn để em chờ đợi tôi nữa. Hỉ Hỉ, chúng ta ở bên nhau đi. Lúc nói ra lời đề nghị này Cậu ba Ngọc rất nghiêm túc Cũng rất trịnh trọng Có cảm giác như đang làm một chuyện gì đó rất hệ trọng Trong cuộc đời của cậu vậy Cậu biết rõ trong lòng cậu thật sự thích hỉ hỉ Không muốn Để cô rơi vào tay của người đàn ông khác Hỉ hỉ không trả lời Chỉ nhìn cậu ba Ngọc như vậy Ánh mắt sáng rực như một tia x-quang chiếu đến Trong lòng cô tính toán và tất nhiên Cô không hề bị lời thổ lộ này của cậu ba Làm cho rung động Khẽ trước mắt, hỉ hỉ dùng ánh mắt sáng ngời đáp lại ánh mắt nóng hồi của cậu Ba Ngọc, giọng cô lan trong không khí, cố tình để lộ ra chút yếu mềm. Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm, nhưng mà trước kia chúng ta đã ở bên nhau chưa? Nếu chưa thì sao? Không sao cả, tôi chỉ muốn biết rõ thôi, vì thật sự tôi không nhớ được gì. Cậu Ba Ngọc khựng lại trong giây lát, tia sáng trong mắt lóe lên rất nhanh, liền biến mất. Đột nhiên đưa tay lên xoa xoa một bên má hỉ hỉ Giọng cậu trầm thấp nói lời đường mật trầm đến mức dọa người Đã từng Chúng ta đã từng bên nhau Chỉ là khi đó anh còn chưa rõ lòng mình Nên xin lỗi em Đã để em phải đợi lâu Hỉ hỉ Đồng ý ở bên cạnh anh nhá Được không em Hỉ hỉ không trả lời Cô tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt Cậu ba Ngọc có thể không được tỉnh táo Nhưng cô thì không, cô vô cùng tỉnh táo, cũng vô cùng sáng suốt. Đã từng ở bên nhau, Hỷ Hỷ và người đàn ông này đã từng ở bên nhau sao? Tin được không? Lời tỏ tình bất ngờ của cậu Ba Ngọc không khiến Hỷ Hỷ xung động. Tất nhiên điều này cô sẽ không nói, cô chỉ nói cô cần thời gian suy nghĩ, vì hiện tại cô chẳng nhớ được gì. Cậu Ba Ngọc cũng không dám ép. Đối với người đàn ông nhã nhặn như Ngọc này, cảm giác của Hỷ Hỷ đối với cậu ấy rất lạ. Không nghĩ là cậu Ba Ngọc sẽ nói dối, nhưng để tin tưởng lời cậu ấy nói thì cô lại không tin được. Không thể chắc trước kia Hỷ Hỷ và cậu Ba Ngọc có ở bên nhau hay không, nhưng sợi dây đỏ này lại là một minh chứng không thể chối bỏ. Cô biết Hỷ Hỷ một lòng hướng tránh pháp và cũng luôn có thói quen cầu nguyện sự bình an cho người chị ấy để tâm tới ở nơi cửa Phật. Vậy nên khi nghe cậu Ba Ngọc nói những lời kia Cô mới tin là giữa cậu Ba Ngọc và Hỷ Hỷ Đã thật sự từng có gì đó Có điều gì đó ở đây Là bao nhiêu Thì cô tạm thời không đoán chính xác được Vẫn còn quá mơ hồ Hiện tại cái gì không chắc Vậy nên chỉ có thể cẩn thận Đi một bước Tính một bước Là kẻ thật sự muốn hại Hỷ Hỷ Thì cũng sẽ không đối quá tốt với cô Cô dám chắc Nửa đêm Bóng tối dần bao phủ toàn bộ bầu trời Hỷ hỷ vừa định tắt đèn đi ngủ Thì đột nhiên có điện thoại gọi đến Nhìn tên người gọi hiền thị Hỷ hỷ liền nghe máy Cậu cả, ra ngoài Hai chữ ra ngoài Vừa lạnh lùng vừa giống ra lệnh Giống như là đang rất tức giận vậy Không giống với bình thường chút nào Sao à Cậu cả Cậu say rồi phải không? Hoặc là em ra ngoài Hoặc là tôi vào trong đó cho em chọn nói xong liền tắt máy, tiếng tút ngắt kết nối, làm Hỉ Hỉ ngây ra trong chốc lát. Cô không rõ cậu cả đang bị cái gì, vừa mấy tối còn nói chuyện vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ lại hung dữ như thế, còn ra lệnh cho cô nữa. Tuy trong lòng khá là hoang mang, thế nhưng Hỉ Hỉ vẫn thay đổi đi ra ngoài. Cô không hiểu quá rõ tính cách của cậu cả, nhưng dám chắc người đàn ông này nói được làm được. Bây giờ cô mà không đi ra ngoài Thì cậu ấy chắc chắn sẽ đi vào trong đây Không đùa được đâu Thay quần áo Hỉ hỉ dón rén đi ra ngoài Ra khỏi cổng phụ Đi thêm một lát nữa Liền thấy một chiếc xe hơi quen thuộc Đang đậu chờ sẵn Bình thường sẽ có người đến mở cửa sẵn cho cô Nhưng lúc này không có ai Chỉ có người trong xe Vừa giúp cô mở cửa xe từ bên trong Đi tới chui vào trong xe Ngồi bên ghế lái phủ Nhìn thấy người đàn ông mặt mày trầm dầm ngồi bên cạnh Hì hì bị dọa cho hết hồn Cậu cả đẹp trai là chuyện không thể bàn Bình thường thần khí đã đủ uy phong Lúc này giận lên Trông còn cao lãnh hơn bình thường gấp chục lần Có điều càng lạnh lùng Thì lại càng cuốn hút Là loại cảm giác vừa sợ vừa thích Thật sự rất khó diễn tả Hì hì có hơi rẻ chừng một chút Cô dịu giọng thăm dò Cậu cả Không nghe thấy tiếng trả lời Giọng cô càng mềm hơn nữa Cậu cả ơi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, hì hì bắt đầu cảm thấy da đầu ê, ê Cô nhìn người đàn ông mặt mày lạnh tanh như bị mất sổ gạo, cảm thấy không biết nên nói điều gì. Sao người ta hay nói, đàn ông dù đúng dù sai cũng phải dỗ dành phụ nữ kia mà. Sao bây giờ lại phải dỗ đàn ông, trong khi cô không làm sai gì hết, là sao ta? Nghĩ như vậy, hì hì bắt đầu chơi chiêu ngược, ai giận cô thì cô giận ngược lại, để xem cuối cùng Đứa nào phải năn nỉ đứa nào. Được ha, em không làm gì hết mà cậu không nói chuyện với em. Vậy thì cậu khỏi nói nữa luôn đi. thấy nói bóng nói gió như vậy chưa đủ đô. Hỷ hỷ giả vờ để tay lên cửa xe nói lẫy. Em không phải là nơi để cậu trút giận đâu. Tuy là em thích cậu thiệt đấy. Nhưng mà em vẫn có lòng tự trọng, có cái giá riêng của em. Nửa đêm nửa hôm, cậu kêu em ra cho bằng được. Em cũng đã mở lời với cậu, mà cậu không thèm nói chuyện với em. Cậu giận em vô cớ Được rồi, cậu ở đây mà giận đi Em đi về, sau này đừng tìm em nữa em Emma không thèm thích cậu nữa đâu Hỉ hỷ nói xong định mở cửa xe đi ra Thì nghe một tiếng cạch Tất cả cửa xe đều đã bị khóa Cô nhíu mày có hơi bí bách Định quay sang mắng thêm nữa Thì đột nhiên lúc này Một đôi môi nóng rực Áp chặt lên môi cô Hỷ hỉ ngơ ngác Thế nhưng cô vẫn phản ứng rất nhanh Điều đầu tiên cô nghĩ là muốn né tránh Cô rất không thích nụ hôn Bạo lực thế này Hương Kiều nhìn thấy cô gái nhỏ Muốn né tránh anh Trong lòng anh khó chịu Giống như bị gai nhỏ đâm vào da thịt Sự chiếm hiểu trỗi dậy Hì hì càng tránh né Thì anh càng mạnh mẽ hôn Còn khống chế hai tay Khống chế cả người cô Để cô không kháng cử Không cự tuyệt anh nữa Hì hì đầu tiên là bất ngờ Sau đó là kháng cử Đến khi hoàn toàn bị khống chế Thì tức giận Dẫn đến mức cắn vào môi ai kia một cái cho bỏ ghét Tuy cô thích người đàn ông này Nhưng cô ghét cái cảm giác bị ước hiếp Cô thật sự rất ghét Bị cắn đau đến muốn chửi thề Thế nhưng Khương Kiều không hề có ý định buông hỉ hỉ ra Anh vẫn kiên nhẫn hôn cô Nụ hôn cưỡng chế thô bạo Dần dần biến thành nụ hôn say đắm đê mê Khương Kiều nhẫn nại tách mở môi hỉ hề Phải cố gắng lắm anh mới đưa được lưỡi vào thăm dò bên trong khoang miệng Cảm xúc nóng bỏng ướt át chuyển tới, âm thanh ái muội vang lên như đánh thẳng vào khoái cảm của anh, mà hỉ hỉ lúc này cũng không còn kháng cự mạnh mẽ nữa. Cô nhất thời bị anh rủ rỗ, dụ dỗ vào mê đắm trầm luân. Đột nhiên có tiếng thuốc thít vang lên, Khương kiều sững người, nụ hôn nóng rực liền bị gián đoạn, khó khăn lắm mới rời được khỏi môi cô gái nhỏ. Nhìn thấy vành mắt cô đỏ lên, không phải khóc nhưng trọng mắt long lanh như ngấn nước. Cõi lòng Khương Kiều như bị ai đó đấm vào, vừa ê ẩm vừa nhức nhối. Không hiểu sao khi nhìn thấy hỉ hỉ chịu ấm ức, anh lại đau lòng đến vậy. Đau lòng như chính bản thân mình đang chịu ấm ức. Luống cuống hoảng loạn, Khương Kiều vẫn đang ôm lấy mặt hỉ hỉ. Mặt anh gần sát mặt cô dối dám hỏi. Bị đau ở đâu rồi, phải không? Đau ở đâu? Hỉ hỉ mếm môi, môi cô hơi sưng lên, vừa đỏ vừa ướt đẫm. Hì hì không trả lời Mí mắt rũ xuống Quất ức cực điểm Khương Kiêu bắt đầu cảm thấy hối hận rồi Bình thường cô gái nhỏ ở bên anh Lúc nào cũng quấn quýt ồn ào như chim sơn ca Để cô phải cúi mặt ngấn lệ như thế này Rõ ràng đã có bao nhiêu tổn thương Anh đã làm gì không biết Cảm xúc có phần rối loạn Khương Kiêu vội vàng Anh muốn giải thích Hì hì là anh không cố ý Anh chỉ là vì là vì Không biết phải nói thế nào cho thật dễ nghe. Lần đầu tiên trong đời Khương Kiêu gặp chấp trở trong việc giao tiếp nhiều đến như vậy. Cô gái nhỏ vẫn còn cúi đầu, vẫn còn uất ức, thì lòng anh càng dối bời không biết nên làm sao. Giải quyết một lần cả trăm tài liệu, có khi còn dễ hơn là dỗ dành con gái. Là tự anh, tìm đường chết rồi. Ngu thật. Vòng vo rong dài, không bằng nói thẳng vào vấn đề. Chẳng phải trong một mối quan hệ nghiêm túc, Thì việc thật lòng là tiền đề đầu tiên hay sao? Nghĩ thế nào liền làm thế ấy? Khương Kiều lau nước mắt đọng ở đôi mắt hỉ hỉ. Anh rất nhẹ nhàng, cũng rất nâng niu. Hỉ hỉ, anh không cố ý. Chỉ là anh, anh, anh ghen tị Hai chữ ghen tị rơi vào tay hỉ hỉ, liền biến thành trọng tâm. Cô không tuổi thân nữa, lúc này đã chịu ngước mắt nhìn lên. Nhìn thấy gương mặt dối bời còn vướng men say. Cô im lặng một lát, Hai mắt vẫn nhìn cậu gã chăm chú, biết anh thật sự không nói dối, cô lúc này mới chịu nói chuyện với anh. "Cậu ghen tị cái gì?" Khương Kiêu ngập ngừng một chốc, có chút khó nói, phải một lát sau anh mới thốt ra được một câu. "Ba Ngọc." Hi hi tròn xoe mắt như nghe không rõ, cô phải hỏi lại. "Cậu nói gì cơ?" "Ba Ngọc." Ý cậu là Ba Ngọc. Khương Kiêu gật đầu, hi hi nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông. Cộng thêm lời anh vừa nói Cô bắt đầu suy nghĩ Cũng hơi hiểu ra được vấn đề Nhưng mà tại sao Cậu cả lại biết chuyện của cô và cậu Ba Ngọc Vì sao cậu biết Khương Kiều hơi nhíu mày Thần sắc bắt đầu lạnh lại Em đồng ý với Ba Ngọc Đồng ý Là lời tỏ tình sao Hì hì lúc này đã lấy lại được bình tĩnh Trước mắt là phải giải quyết cho rõ mọi chuyện Cậu cả Cậu phải nói cho em biết Vì sao cậu lại biết cậu ba Ngọc tỏ tình với em? Đừng nói là cậu đặt máy nghe lén trong phòng em nhé. Khương Kiều tỏ rõ biểu cảm không bao giờ có chuyện đó. Anh ngay thẳng nói anh chưa đến mức biến thái như vậy. Vậy biết hỉ hỉ thật sự không biết Khương Kiều cũng không muốn lấp lửng. Anh muốn mọi thứ phải rõ ràng. Em không tắt điện thoại anh nghe được. Ồ, hóa ra là nghe lén người khác nói chuyện người đàn ông này cũng thật là Hiểu được ngọn nguồn vấn đề, cũng hiểu được vì sao cậu cả lại đột nhiên thô bạo. Như vậy, cơn giận và uất ức trong lòng hỉ hỉ, ngôi ngoài được hơn phân nửa. Mà sau khi ngôi được cơn tức, trong mắt cô liền lóe lên tia sáng, lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng trên lông mi. Cô nhìn thẳng vào mặt cậu cả nhách môi hỏi. Cậu cả cậu ghen với cậu ba đúng không? Bị em phải đối diện với ánh mắt phán xét của hỉ hỉ. Khương Kiều hơi trột dạ Ánh nhìn đánh sang một bên, anh cố ý né tránh không trả lời. Hỷ hỷ nhìn thấy một mặt xấu hổ của người đàn ông, cô khoái chí trêu chọc. Ghen, cậu đang ghen, ghen với cậu ba, ghen khi thấy người khác tỏ tình với em. Có phải không, phải không? Hỷ hỷ như phát hiện ra một thế giới kỳ quan mới, cô hết lắc đầu bên này rồi lắc đầu bên kia. Cố ép người đàn ông nào đó mặt đang đỏ bừng bừng, phải thừa nhận là mình đang ghen. Cường Kiều thật sự không chịu nổi sự bao vây của Hỉ Hỉ. Anh chụp lấy hai tay cô giữ chặt, mắt nhìn thẳng vào cô, giọng thật khàn. Nếu anh nói anh ghen thì sao? Em sẽ làm thế nào? Có còn nói chuyện mập mờ với Ba Ngọc nữa không? Hỉ Hỉ đang rất vui vẻ vì sự ghen tuông này của cậu cả. Vì ghen chứng tỏ là có tình cảm, có cảm xúc yêu thương thì mới ghen. Tinh thần tươi tắn rạng ngời, ánh mắt Hỉ Hỉ sáng lấp lánh. Cô biết Người đàn ông này đã gần chạm đến giới hạn cảm xúc rồi Vậy nên cô cũng không dám trêu chọc anh nữa Sợ sẽ bị ăn tươi nuốt sống Cậu gà Cậu có tin em không Khương kêu nhìn cô Ánh mắt dần dịu xuống Em nghĩ sao Hì hì để yên cho ai đó giữ chặt tay mình Trong xe không khí cực kỳ ái muội Mắt cô cũng bắt đầu hồng hào lên Cậu tin em Em nghĩ là cậu tin em Em nghĩ thế nào thì chính là như vậy Vậy sao cậu lại nổi trận lên vậy Cậu tức giận như thế Tức là cậu không tin em rồi Anh tin em Nhưng anh không tin ba Ngọc Hỷ hỷ nhìn anh Nhìn ra ánh mắt quá đổi chân thật Trong lòng cô tự dưng mềm xuống Cô hiểu đàn ông cũng có nỗi khổ tâm riêng Cô hiểu Ánh mắt đồng cảm Hỷ hỷ chân tình nói Làm đàn ông cũng không dễ gì Em hiểu mà cậu Cảm thấy cô gái nhỏ bắt đầu không nghiêm túc Khương Kiều như một người cha già lại phải chỉnh đốn con nhỏ. Hì hì, nói chuyện quan trọng nào. Thấy gương mặt nghiêm túc của cậu cả, hì hì liền nghiêm túc theo, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm chỉnh. Dạ, cậu nói đi, em nghe mà. Khương Kiều biết thời thế đã tới, anh không muốn ôm phiền muộn, muốn một lần giải quyết và hết tâm sự trong lòng. Anh đã nghe hết những gì em và Ba Ngọc nói chuyện với nhau, anh muốn nghe câu nói thật lòng từ em. Em nói thì cậu sẽ tin hả? Tin, chỉ cần là lời em nói. Hì hì cũng không suy nghĩ, không đắn đo, càng không suy tính, giống như một đứa trẻ nhỏ, nghĩ thế nào liền nói thế nấy. Cậu cả, em thích cậu, điều này là sự thật, và em cũng chỉ thích duy nhất một mình cậu thôi, không có người nào khác nữa. Dừng chút cô lại nói tiếp, lời nói trước sau đều rất chân thành. Về chuyện của em và cậu ba, cậu đừng để ý, Tự em biết giữ trường giữ mực Sẽ không bao giờ phụ lại tấm lòng của cậu Nhưng mà có một số chuyện Em tạm thời chưa thể giải thích được Đợi đến lúc thích hợp Tự em sẽ nói rõ ràng hết với cậu Em có chuyện cần làm Chuyện này không liên quan tới cậu Cậu không cần phải biết Khương Kiều biết cô nhóc con này có tâm tư rất sâu Tuy cũng rất tò mò Thế nhưng anh có dư sự kiên nhẫn Để chờ đợi câu chuyện từ chính miệng cô Anh nhận ra anh có tình cảm với cô Anh cũng lo lắng khi có người khác thổ lộ tình cảm với cô Nhưng anh càng tin tưởng cô hơn Sự tin tưởng này không rõ ở đâu mà có Cũng không rõ vì sao anh lại tự tin Vào sự tin tưởng của anh dành cho cô như vậy Nhưng anh có thể chắc chắn rằng Cô sẽ không lừa dối anh Càng không trêu đùa anh Tình cảm mà cô dành cho anh Đơn thuần chất phác và kiên định hơn Bất kỳ loại tình cảm nào khác ở trên đời này Xoa xoa lên má hỉ hỉ Gương mặt đẹp trai điên đảo của Khương Kiêu ánh lên một lớp dịu dàng mềm mại. Việc em làm có nguy hiểm không? Hì hì ngây ngô lắc đầu. Cô cười lên xinh đẹp diễm lệ còn hơn hoa nở. Sẽ không nguy hiểm ạ. Có ai gây nguy hiểm cho em không? Có em gây nguy hiểm cho người ta thôi. Chứ làm gì có ai gây nguy hiểm được cho em? Với lời nói đầy tự tin chắc nịch này của Hì hì, Khương Kiêu mới tạm thời yên tâm. Anh không thể xen vào chuyện của cô. Vậy nên chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm bảo vệ. Được rồi, không làm chuyện nguy hiểm, không bị ai gây nguy hiểm là được. Còn về chuyện của em và ba Ngọc, anh sẽ không xen vào. Nhưng nhớ, anh không cho phép em thân thiết với nó, nhất là đụng chạm tay chân. Nó luôn cơ đấy, cậu cả ghen thật rồi. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ chuyện mới của tác giả Xu Phong Vận. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện, để lắng nghe những câu chuyện mới nhất.